Đó, anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần à, Và con các anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, Kiếm tiên kỳ hoa chương là xem kịch Thực sự mà nói thì ở uh, cái nhiệt độ này mình mới cảm thấy cái thời mà anh em chúng ta còn thanh niên ấy, Nó khỏe thế mà đến lúc nó điên rồi thế nhỉ Nhiệt độ bây giờ nó khoảng rơi tầm ở đây Nó rơi tầm từ 9 đến 11 độ Mà nói thật với anh em là tắm nước lóng ấy, Nhưng mà cái khoảng thời gian mà Mà mà Cách giữa lần rội nước trước với lần rội nước sau hoặc là sau khi tắm xong mà anh em thay quần áo nó rét dã man hay là do tôi yếu nó vậy không biết Cho nên tôi không dám gội đầu À có khí, tôi không dám cạo đầu chứ Cạo đầu thì anh em phải cử chân cửa chuồng chịu đựng trong thời gian đâu đấy khoảng 10-15 phút mà nó rét như thế mà cử chân cửa chuồng thì chắc chết mất nên là không dám cạo đầu đâu nên là Cạo đầu thì phải cởi hết quần áo ra chứ không cái tóc đấy nó chảy xuống nó bám vào thì chết Cái ngày mà tôi khoảng tầm uh, 23-24 tuổi đi Ờ uh, Tôi cũng chả nhớ lâu lắm rồi cái năm đầu những năm hai nghìn đấy là tôi có lên vùng núi phía bắc để dựng nhà cho đồng bào dân tộc theo cơ chế của quân đội thì tôi nói thật với anh em là cái nhiệt độ ở đấy ban đêm nó khủng khiếp nó âm à, nó ba nó độ và thậm chí còn thấp hơn ba độ thế mà buổi chiều anh em chúng tôi đi làm về mặc mỗi cái áo giản di thôi với một cái áo lót bên trong không có một cái thiết bị rét chống rét nào cả tại vì mặc áo rét vào anh em làm nó lại nóng toát mồ hôi ra mà chiều về bắt đầu là nhanh nhanh chóng đi tắm sớm rồi còn đi tán gái mấy thằng rủ nhau mẹ đi xuống suối tắm mẹ nó ba độ mà rủ nhau xuống suối tắm mà mẹ cứ cắm đầu nhảy xuống mà không lấy hồi đấy kiểu nó có anh em ấy anh em hô hào mẹ đi đúng đấy hăng máu chứ bây giờ tôi nghĩ lại tôi cảm thấy lúc ấy tôi bị điên con mẹ rồi tôi còn không cả biết bơi nữa cơ mà mà cái suối đấy chỗ sâu nhất của nó sâu mười bảy mười tám mét <cười> mẹ chỗ nông nó cũng phải hai ba mét mà hồi đấy tôi đéo biết bơi tôi chỉ quẫy quẫy gọi nổi được một tí nữa xong là cứ nhảy xuống mắt mình nổi lên là có anh em nó bơi ra nó kéo vào bờ hoặc là có thằng nó nhảy xuống trước thì nó kéo tôi vào bờ tôi còn đéo biết bơi cơ Mà sau hồi đấy tôi liều thế không chứ tắm xong à, là phải đi bộ khoảng tầm năm mươi mét đến chỗ thay quần áo có những thằng nó lì thì nó thay con mẹ luôn quần áo ở ngay rìa suối Đó, cái rìa suối nó là một cái chảng rất là rộng từ rất xa cách khoảng năm sáu trăm mét người ta cũng có thể nhìn rõ đến mình chứ đừng có nói là nhìn gần nó không có cái gì che chắn cả anh em phải đi vào cái chỗ có bụi cây nhỏ nó cách đây khoảng năm mươi mét thì đến cái thay quần áo thì mọi người không nhìn thấy chứ còn à. thay quần áo ngay rìa suối thì cả xóm ta nhìn thấy từ cái đội mà đi buôn nó đi qua cầu nó nhìn thấy nhá rồi chị em đi giặt quần áo hoặc là đi phơi củ cải người ta đều nhìn thấy hết chỉ mỗi thằng nào nó lì lắm nó mới dám trần chuồng nó đứng đến tay quần áo thôi còn đâu mình là phải vào cái bụi cây năm mươi mét mà đi từ đấy đến đấy là cả một đoạn đường khi mà đi ở dưới suối lên gió nó lùa mà lạnh tìm mãi trong quần đéo lấy chim đâu anh em ạ nhờ nó co lại <cười> lục vào trong quần tìm không chim đâu thế mà thời đấy ngày đéo nó cũng tắm suối như vậy cứ ba rưỡi chiều bắt đầu làm cố làm gắng để cho nó xong sớm công việc ấy đi tán gái đến khoảng năm rưỡi sáu giờ về ăn cơm xong là tối nếu mà không có sinh hoạt không có đọc báo thời sự thì lại đi tán gái tiếp hè cái đợt đấy thanh niên sao mà nó hăng máu thế bây giờ mình nghĩ lại mình bảo mẹ bây giờ bố mày có cho mình một tỷ bố mày cũng không dám làm thế hết luôn cái này hay là do bây giờ nó bị rét đậm rét hại nó ngày xưa nó rét nó không đến mức đấy nhỉ. thực sự mà nói tôi nghĩ lại tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi nhớ lại tôi nghĩ là nó cũng không đến rét đến mức như này đâu tại vì bọn tôi tắm ở dưới chỗ tắm lâu chứ không phải ít đâu mẹ xuống đấy bơi xong là nhảy nhót đùa dẫn với nhau đấy cả nửa tiếng một tiếng đồng hồ xong mới lên Thậm chí là ở dưới suối mặc mỗi cái quần đùi không Cửa trần trêu mấy chị em ra phơi củ cải Thu củ cải về Nghĩ lại kinh quá Bây giờ thì à, nói chuyện với anh em một tí Thế thôi còn anh em chúng ta Và hôm nữa thì à, gần Tết thì à, Mình live stream buổi anh em mình gặp gỡ nhau Có thể là anh em liên hệ mình uống rượu qua mạng Chứ bây giờ mà hẹn được anh em thì khó lắm Mà ai nữa điều kiện nó không cho phép Ở mình nhà thì đang có việc Cho nên Tết này cũng ít đi chơi xa Ít đi đâu cả Loanh quanh ở nhà thôi Thì... À, À, hôm đấy thì anh em chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một tí nha Bây giờ mình cũng chưa biết cụ thể lâu nào Tại vì mấy hôm nay nó vẫn còn đang bận quá Và bài nữa mọi người nghỉ Tết các thứ các thứ đã. À, thì chúng ta sẽ quay trở lại Với nội dung chính của chúng ta Về Lâm Bắc Thần Thì à, báo cáo với anh em là à, Lâm Bắc Thần thì nó cũng có cái sự à, Tính toán của nó nhưng mà Mình cũng chưa hiểu rõ cái bài tính của Lâm Bắc Thần như thế nào Lương à, lương Viễn Đạo Thì bị Lâm Bắc Thần phủ dụng một cách là Đưa tiền rồi là xin lỗi Các kiểu con đài điểu nhưng mà hắn cũng gọi là Tiết kế còn phải nói thập diện mai phục để chờ đợi lâm ấp thần hoặc là cao thắng hàn đến. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bản tính của đôi bên sẽ diễn ra như thế nào. Trời bắt đầu nắng ấm sau khi tuyết rơi. Mặt trời mọc ở phía đông. Mặt trời hỏi chấm. Không lẽ ta mọc ở phía tây? Ánh sáng vàng chiếu sáng cả trái đất. Trên tuyết trắng trải lên một mảng sáng vàng mờ ảo. Không khí lạnh lẽo chỉ số PM 2.5 là 0 một chiếc xe ngựa ở trên đường đi lại không có trở ngại tiến vào doanh địa vân mộng một lát sau trong doanh địa vân mộng đột nhiên chuyển ra hơn mười đợt năng lượng ba động cường đại sau đó nhanh chóng biến mất dường như là không có chuyện gì xảy ra thời gian trôi qua chẳng bao lâu thời gian buổi sáng đã kết thúc doanh trại vân mộng vô cùng yên tĩnh cách bên ngoài đại long lâu năm mươi dặm thái giám tiếu tiếu cứ như vậy yên lặng đứng chờ một buổi sáng nhưng hắn không đợi được lâm bắc thần đến mãi cho khi Bóng dáng của mình từ bên trái di chuyển sang bên phải, mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, hắn mới chậm rãi xoay người đi vào đại long lâu, xuyên qua hành lang tối tăm dài rằng giặc, bước tới trong long thủ sảnh. Lúc này lương viễn đạo vẫn còn đang đớp, hương thơm của thịt hấp, hơi nước của xả, mịt mù tràn ngập toàn bộ căn phòng. Chủ nhân, Lâm Bắc Thần lại đưa tới một lá thư. Hai tay của Tiếu Tiếu để lộ ra lá thư với một ấn ký hỏa sơn ở phía trên. Đọc đi. Giọng nói của Lương Viễn Đạo từ phía sau hơi nước màu trắng chuyển đến vui buồn như thường. Tiêu Tiếu mở lá thư ra, nhìn thấy chữ viết phía trên ánh mắt nặng nề trước tiên không dám đọc ra tiếng mà nói. Chủ nhân, bức thư này cực kỳ vô lễ. Ồ, vậy thì không cần phải đọc nữa. Lương Viễn Đạo đang ở trong hơi nước màu trắng mà nói. Người nói đi, trong thư nói gì? Tiêu Tiếu uyển chuẩn bày tỏ nội dung của bức thư nói. Lâm Bắc Thần nói rằng Cao Thắng Hàn đã chết. Nhưng nếu muốn cái đầu của người này trọng lượng hơi nặng, nếu chủ nhân có can đảm thì tự mình đến khu vực thứ hai mà lấy. Bộp. Lương viên đạo một trưởng đập nát cái bàn trước người, đổ óc chó, quả nhiên là không nghe lời. Hắn dám chắc chắn nội dung trong thư tuyệt đối so với tiêu tiếu thuật lại con trao phúng gấp trăm lần. Tiêu tiếu sợ đến mức run rẩy Đến ngục giam, lấy cái đầu đã chém, của đái tử thuần ra đây. Lương viên đạo mỉm cười lạnh lùng nói, lại truyền ba mươi sáu đạo lệnh bài tỉnh chủ báo các đại nhà môn trong thành các đại thế gia quý tộc các đại hiệp hội thương hành cự phú bang phái chi chủ còn có các đại học viện người đứng đầu của tất cả các thế lực này trong vòng một canh giờ tập hợp xuất hiện bên ngoài vân mộng doanh địa cho ta ta muốn mời bọn họ xem một hồi kịch vui thực sự tuyết rơi không lạnh nhưng tuyết tan thì lạnh Chiều huy thành sau giờ ngọ nhiệt độ đột ngột giảm mạnh nước đông thành băng ngay cả một mặt trời đỏ chói hiếm thấy cũng không thể mang lại hơi ấm cho thành thị này. Từng cỗ xe ngựa, xe kéo xuất phát từ khu vực thành thứ ba, thứ tư, vội vàng chạy đến khu vực thành thứ hai. lệnh bài của tỉnh chủ, đại nhân vật hàng đầu. Mặc dù không biết tỉnh chủ đại nhân đang làm cái quái gì, nhưng không ai dám do dự cả. Trong những năm qua, lương viễn đạo rất ít khi phát ra lệnh bài tỉnh chủ, nhưng kể từ sáu năm trước khi các giám quân hoàng thất có thế lực ngút trời trong Triều Huy thành, bởi vì chẳng thèm ngó ngàng gì đến lệnh bài của tỉnh chủ. Mà một gia tộc 72 người đã mất tích một cách bí ẩn Ngày hôm sau thi thể của bọn họ xuất hiện ở bãi tham ma ngoài thành Dâm uy của lệnh bài tỉnh chủ cuối cùng đã bao trùm tâm trí của mỗi một quyền quý Không dám có chút lơ là Hầu hết các đại nhân vật có tư cách tiếp nhận lệnh bài tỉnh chủ Thì tuổi tác đều là không nhỏ Cho dù là bởi vì thân mang tu vi võ đạo siêu phàm cho nên nhìn bề ngoài có vẻ Chính trực tráng niên Nhưng trên thực tế đã trải qua cuộc đời dài dằng dặc, Nhìn thấy tuyệt đại đa số phong cảnh cuộc đời rồi Khi xe kéo đi đến khu vực thành thứ hai, dân tiếp cận. Vân Mộng chạy, chân khuôn mặt của bọn họ không hẹn đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý do rất đơn giản, các đại nhân vật hàng đầu đã quen với cuộc sống cung cấm ở trong nhà, mặc dù trong các thông tin tình báo khác nhau thì biết được. Doanh trại Vân Mộng là một lực lượng mới nổi nhưng lại không biết được chi tiết nó như thế nào. Trong tưởng tượng khu vực thành thứ hai vốn được cho là đổ nát hoang tàn, không biết từ bao giờ mà đã trở nên ngay ngắn trật tự mảnh đất trước mắt mặc dù không có lâm viên thanh tịnh không có sự phồn hoa của thành cổ không có vẻ đẹp của thắng cảnh nhưng lại có một sự chỉnh tề khó có thể dùng lời lẽ hoa mỹ để hình dung đập thẳng vào mặt bọn họ có thể nhìn thấy những con đường rộng rãi bằng phẳng thẳng tắp đan chéo và nối liền với nhau thành hình chữ thập ở mỗi ngã tư đều có một cột đá màu trắng bên trên có khắc trận pháp quyển văn định thời gian đơn giản ba màu xanh đỏ vàng nhấp nháy luân phiên và xen kẽ nhau chỉ khi chính diện màu xanh thì mới có thể đi tiếp về phía trước khi đèn màu đỏ những con đường nằm ngang có thể đi qua con đường dọc thì phải chờ có một số phu xe điều khiển xe ngựa trong xe là chủ nhân thân phận cao quý còn mình cũng được coi là một nhân vật có tên có tuổi trong thành hoàn toàn không thể hiểu nổi những quy định kỳ quái này trực tiếp vượt đèn đỏ liền bị một lưu dân dáng vẻ giống như nha dịch trên tay đeo một cái băng đỏ có ký hiệu đến ngăn cản và cũng bị phu xe quất cho mấy roi không đầy một canh giờ sau bên ngoài vân mộng trại trên quảng trường đã sớm được xây dựng xong hầu hết ba mươi sáu phú hào quyền quý hàng đầu đã tụ tập đông đủ đi ở giữa các bên cũng có trận doanh rõ ràng mức độ gần gũi và xa lạ cũng khác nhau đã xảy ra chuyện gì vậy không biết nghe đồn đêm qua có khôi ưng vệ bị giết trong vân mộng trại tên tiểu xúc sinh lâm bắc thần này gan to tày trời lại dám khiêu khích tình chủ đại nhân sau vậy thì án chết chắc rồi có người đang bàn tán trao đổi thông tin tình báo với nhau cuối cùng hầu hết mọi người đều đi đến một kết luận rõ ràng thì ra là tỉnh trưởng đại nhân hiệu lệnh cho bọn họ đến đây để xem cuộc hành quyết hôm nay tỉnh chủ đại nhân chắc chắn là muốn công khai hành hình lâm bắc thần tại đây thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều người xuất hiện bên ngoài vân mộng trại nhiều nhân vật quý tộc giàu có và quyền lực vốn dĩ không có tư cách tiếp nhận lệnh bài của tỉnh chủ cũng chủ động đến đây một là muốn mượn cơ hội để gặp gỡ thủ lĩnh của các đại quý tộc không có giao tình thì cũng có thể yết kiến lôi kéo giao tình hai là đại khái có linh cảm rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn đến đây để tham quan học hỏi không muốn bỏ lỡ một hồi thịnh thế như vậy nhất thời bên ngoài vân mộng trại đều là tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt ngược lại trong vân mộng trại thì lại là một mảng yên tĩnh không thấy bóng người chỉ có ở cổng trại bắc thần chi trùy thiến thiến thân mặc bộ giáp trụ màu đỏ rực như lửa thân hình nhỏ bé mảnh khảnh cùng với hai trăm quân đảo khoáng tinh nhuệ do nàng cầm đầu đang đang sát khí trông dị thường thu hút ánh nhìn của người khác Ai nấy đều có biểu hiện lạnh lùng, từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại tín tín hiệu đó là người lạ chớ vào. Thời gian chờ đợi xưa nay luôn dài dằng dặc và rất rằn vặt, cho dù vỏn vẹn chỉ là nửa canh giờ cũng là như vậy. Ánh mắt của nhiều nhân vật quyền quý đều đổ dồn về cây tùng cổ cao cả trăm mét, đỉnh nó nhô lên ở trung tâm của doanh trại. Cây tùng cổ đơn độc thẳng tắp này ít nhất cũng vài trăm năm tuổi, hiếm thấy ở trong thành Cũng không biết là tên não tản quần lão áo lượt, xa hoa lãng phí vô độ này đã tốn bao nhiêu công sức mới có được. Trong một nơi này thì việc lãng phí nhân lực vật lực cách xù là điều không tránh khỏi. Nhưng hiệu quả chưa chắc đã tốt. Đình đài và đại trướng sang trọng xây dựng trên tán cây, không có chút khí thế quý tộc. Ngược lại đem bản sắc nhà giàu mới nổi của mình phát huy rõ ràng và vô cùng tinh tế. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, vân mộng trại thậm chí là cảnh tượng chung quanh nó vẫn mang đến sự kinh ngạc và bất ngờ cho nhiều quý tộc lòng tham và trực giác bẩm sinh đối với tài sản và đất đai khiến bọn họ đột nhiên ý thức được mảnh đất vốn dĩ bị họ coi thường chỉ coi như một bãi rác của dân tị nạn bị trục xuất thực ra cũng ẩn giấu tiềm lực và tài phú không thể coi thường được rơi vào trong tay của tên phá gia chi tử xa cơ thất thế như lâm bắc thần thực sự là quá đáng tiếc tiểu súc sinh này đã đắc tội với tỉnh chủ đại nhân e rằng sớm sẽ chết không có đất trôn thân cái gọi là rồng không đầu không được chim không đầu thì không bay không có lâm bắc thần những tinh binh tướng mạnh dưới trướng của hắn cho dù có hung hãn đến đâu thì cũng chỉ là một bầy chó hoang vô chủ không thể tạo thành uy hiếp cho nên tới lúc đó vân mộng trại khổng lồ còn có khu vực thành thứ hai đang thay đổi từng ngày này đều sẽ trở thành một miếng mồi béo bở vô chủ bọn họ liền có thể tận tình mà hưởng dụng nghĩ đến đây một số người thậm chí còn có chút thở gấp bọn hắn không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy lâm bắc thần bị hành quyết sớm một chút lúc này một đại đội nhân mã từ xa kéo tới như nước thủy triều là chiến bộ chủ lực trong triều huy thành ba ngọn cờ dài sáu bảy mét bay phấp phới trong gió lạnh giống như ba con ác long màu đen dương nanh múa vuốt dưới mặt trời màu đông lộ vẻ hung ác ở trong đó trên một mặt lá cờ viết hai chữ nguy sơn là nguy sơn chiến bộ phía dưới ngọn cờ khấu trung chính cưỡi trên một con chiến thú lôi quang hổ khóe miệng ẩn chứa một tia dữ cợt từ từ bước tới bên cạnh hắn chiến tướng vây quanh trong đó gồm có cả công tôn bạch Thần cưỡi ngựa trắng ngoài nguy sơn chiến bộ ra còn có hai đại chiến bộ là huyễn phong và lưu vân đây đều là những chiến bộ tâm phúc tuyệt đối của tỉnh chủ lương viễn đạo rất rõ ràng là bọn họ đáp lại lời hiệu triệu của tỉnh chủ mà xuất quân quân đội đông nghìn nghịt như thủy triều cuốn tới cách vân mộng trại ngoài một dặm phân tán thành hình giả quạt bao vây lấy một nửa doanh trại quân kỳ phần phật ánh kiếm lạnh lùng sau đó hai ngàn khôi ưng vệ đeo mặt nạ thần ưng mang kiếm mà tới giống như hai ngàn tử thần âm thầm đi lại trong lặng lẽ Áo choàng sám trên người dường như có thể nuốt trừng cánh sáng mặt trời, mang đến một bóng đen u tối đầy tử khí, sát khí tỏa ra như chân thật phóng lên trời, mang theo màu đỏ sậm vượt qua hơn ba vạn quân sĩ của ba đại chiến bộ. Trong đó một cái kiệu lớn và sang trọng như cỗ xe của thần Minh, khí thế kinh người, mười tên hoạn quan cấp tùng sư võ đạo khiêng kiệu, giống như nước chảy mây trôi mà bay tới. Trên đó thân hình to lớn mập mạp của lương viễn đạo,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 Chỉ có 200 quân đảo khoáng của vân mộng trại do bắc thần chi trùy, thiến thiến đứng đầu, ai nấy vẫn là eo lưng thẳng tắp, đe kiếm mà đứng, sừng sững như một thanh trưởng kiếm không thể bẻ. Ở trong gió lạnh cuối đông, bọn họ đứng ở cổng trại mà hiện ra dáng vẻ, vừa không hợp quần mà lại thần uy lẫm liệt như vậy. Lâm bắc thần, tỉnh chủ đại nhân giá lâm, còn không mau ra ngoài quỳ lại nghênh đón. Hoàn quan tiếu tiếu thân mặc quan phục màu đen, khoác áo tràng đỏ đứng dưới kiệu mở miệng, Giọng nói của hắn lanh lảnh kéo dài, dưới sự quấy động của huyền khí, vang vọng khắp trong ngoài vân mộng trại, thật lâu không dứt, làm kích động, doanh trướng, tuyết động trên cây cũng rơi xuống lã trã. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong tai vang lên những tiếng ong ong, không thể không giật mình trong lòng. Vì hoạn quan đại tổng quản tàn nhẫn ác đọc này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, thực lực tuyệt thế, thầm sâu khó lường. Có hoang ở đâu tới? Kêu là ôm xóm cái gì vậy? thiến thiến đứng gác cả cổng trại, hai tay chống nạnh hét lên. Công tử nhà ta còn đang ngủ, tên cẩu nô tài nhà ngươi, có biết hậu quả của việc làm phiền người nghỉ ngơi thì sẽ thế nào không?" Tiểu cô nương điều khiển huyền khí không tinh diệu như Tiếu Tiếu, nhưng lại tràn đầy khí thế, gào to một tiếng như kinh lôi. Tiểu nhà đầu không biết trời cao đất dày, trong mắt của hoạn quan Tiếu Tiếu lóe lên một tia tức giận tràn đầy sát ý, hắn giơ tay lên chỉ một cái, "Chết!" Đầu ngón tay lóe ra huyền quang, phốc một luồng kiếm ảnh nhàn nhạt, nhạt bán trong suốt xuyên qua không khí bắn ra từng vòng sóng khí lao qua lớp tiết đọng trên mặt đất như tia chớp công về phía thiến thiến trong đôi mắt thiến thiến lóe lên vẻ phấn khích nàng tiến lên trước một bước eo hơi cong lại sau đó siết chặt nắm đấm co khuỷu tay nâng cánh tay tùy ý vung ra một đấm bùm bằng mắt thường có thể thấy không khí ở vị trí hiện tại của nắm đấm quẫy động như một ngọn núi sụp đổ đột ngột bị nén lại sau đó một quyền ấn trong suốt được tiêu khắc theo tỷ lệ băng nắm đấm của Thiên Thiến lập tức được tạo ra gào thét như sao băng phá không đánh tới sức mạnh khủng khiếp theo phương hướng xuất quyền của Thiên Thiến lan tràn ra theo hình giả quạt bùm một tiếng ngay lúc quyền ấn và kiếm ảnh đen đen nhạt va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm vang kiếm ảnh màu đen nhạt vốn dĩ cực kỳ kinh người lập tức vỡ nát dư thế của quyền ấn chưa dứt tiếp tục đánh về phía trước kiệu hỗn xược giữa mi tâm của hoạn quan Tiếu Tiếu hiện ra vẻ kinh ngạc nổi giận đùng đùng hắn cũng không dám thực sự để cho quyền ấn đáng sợ kia giáng xuống trước kiệu của tỉnh chủ lương viễn đạo lúc này trong tiếng quét nghiêm nghị hắn nhảy lên không trung giơ tay rút trường kiếm giữa eo ra người còn ở giữa không trung huyền khí màu đen sẫm toàn thân chiếu sáng cả đại trướng từng đạo huyền văn huyền quang kỳ dị lưu chuyển hình thành trùng trùng huyễn tượng như thái cổ ma sơn hung uy lan tràn hiển nhiên là hắn đã thi triển ra một loại bí thuật kiếm kỹ nào đó thanh kiếm trong tay ong ong chấn động chớp mắt đã nuốt chửng hết huyễn tượng ma sơn một kiếm chém ra ẩn chứa sức mạnh ngàn vạn cân uy áp kiếm đạo đáng sợ khiến các đại quý tộc quân đội và cường giả võ đạo của các đại tông sư ở xung quanh vẻ mặt không khỏi kinh hãi và kinh hồn bạt vía một kiếm này chắc chắn là uy lực của cảnh giới đại tông sư võ đạo tên hoạn quan này quả thực giống như trong truyền thuyết đáng sợ bùm một tiếng ngay khi vô số người đều choáng váng trước uy lực từ một kiếm của hoạn quan đại tổng quản tiếu tiếu thì kiếm quang đã đánh trúng quyển ấm bùm một luồng năng lượng đáng sợ đột ngột bộc phát ra tuyết bay lơ lửng trong không trung mặt đất thì rung chuyển một số quân sĩ và các cao thủ ở gần hơn một chút chỉ cảm thấy như ngọn núi đang bị sụp đổ và nghiền ép tới ngay trước mặt thân thể rung động liền bị chấn bay ra ngoài hoạn quan đại tổng quản tiếu tiếu đang ở trên không kinh hoàng hét lên một tiếng kiếm trong tay lập tức đất vỡ thành vô số mảnh kim loại cả người bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn so với lúc ban đầu miễn cưỡng tiếp đất rồi đùng đùng lùi lại mấy chục bước miễn cưỡng ổn định thân thể đôi ủng chân chân đã vỡ nát thành nhiều mảnh còn cổ chân thì đã không còn nằm trên mặt băng nữa chưa có choàng đỏ rực sau lưng hắn liền bùng nổ giống như những con bướm hồng điệp bay tán loạn trên không trung như vậy thì uy lực từ một quyền của thiến thiến mới được coi là hoàn toàn bị triệt tiêu hoạn quan đại tổng quản đứng trước kiệu của lương viễn đạo năm mươi mét thân thể như một cái đinh đóng trên mặt đất một người cao cao tại thượng như hắn trước giờ chưa từng nhếch nhác như vậy một chỉ một kiếm hai cái chồng lên nhau cũng không thể chống lại một quyền kết quả như vậy khiến cho vô số đại quý tộc thèm muốn vân mộng trại được mở mang tầm mắt trong lòng lẩy sinh một tia hàn ý lạnh thấu xương thực lực của đại tổng quản tiếu tiếu đã mạnh đến mức khiến họ kinh hồn bạc vía ngay cả rất nhiều cường giả hàng đầu những người rất tự tin và tu vi vào thực lực của bản thân cũng tự đoán rằng bọn họ sẽ không có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với vị hoạn quan không có dái này nhưng mà một người mạnh mẽ như vậy lại bị vị tướng quân gác cổng của vân mộng trại kia đánh bay chỉ trong một quyền Không lẽ à? không lẽ nữ tử đó lại có thể là tu vi thiên nhân sau Vô số ánh mắt không thể nào tin nổi tập trung vào người thiến thiến Khuôn mặt trứng ngỗng xinh xắn trẻ đẹp Thân hình mảnh khảnh thon thả Mặc giáp trụ đỏ rực Một thiên nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao Đùa cái gì vậy chứ Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh Tựa như là bị băng tuyết ngừng kết lại Lương viễn đạo ngồi cao cao tại thượng trên kiệu Ánh sáng trong mắt trở nên sắc bén Phế vật Một tiếng quét khẽ từ trên kiệu truyền ra Thân thể của đại tổng quản tiếu tiếu run lên, dưới sức cung kích của cú đấm bạo ngược từ thiến thiến. Cho dù kiếm có gãy, giày có rách, áo tràng có nát thì cũng không khom lưng, thân hình giống như cây đinh đóng trên mặt đất. Nhưng lúc này nhất thời mặt vàng như nghệ, sợ đến mất run lẩy bẩy, ngay lập tức quay người quỳ phủ phục trên mặt đất, cái chán cúi thấp xuống cả bùn đất, không ngừng khấu đầu, chủ nhân tha tội, chủ nhân tha tội. Cảnh này khiến rất nhiều cường giả võ đạo đều cảm thấy nghẹt thở trong thế giới võ đạo hưng thịnh này kẻ mạnh được tôn trọng quyền thế vẫn có thể hủy diệt tinh thần và ý chí của một cường giả tông sư đỉnh cấp đến mức độ này không thể không nói đây là một loại bi ai cỡ nào đồng thời cũng vào lúc này ai ra! một thân ảnh thiếu niên lười biếng ngáp dài bước ra từ trong căn lều lộng lẫy chân đỉnh của cây tùng cổ trong doanh trại thân mặc một chiếc áo choàng ngủ rộng rãi dáng vẻ còn chưa tỉnh táo duỗi cây lưng một cách mệt mỏi mái tóc đen dài rối tung bù xù Duy chỉ có khuôn mặt trắng trẻo hoàn mỹ là anh Tuấn như yêu, đẹp trai đến mức đủ khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy nghẹt thở. Cái tên chết tiệt vô đạo đức nào ở bên ngoài ồn ào? Hả? Nhiều người như vậy sao? Thiếu niên hùng hổ dụi mắt, trọn vẹn mười mấy hơi thở, như thể lúc này mới nhìn thấy quần chúng phía dưới. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người đang ngồi trên cái kiệu xa hoa kia, hơi sửng sốt một chút với dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên nói. Yô, thì ra là kiệu của tỉnh chủ đại nhân sao? Wow! Không phải thực sự là tỉnh chủ đại nhân đã giá lâm rồi đấy chứ? Diễn rất rất là chân thực. Ngay tức khắc đến cả Lương Viễn Đạo cũng có một loại xung động lấy tay che chắn. Mọi người chung quanh đều không nói nên lời. Lần đầu tiên mới nhìn thấy điều này. Nhưng Lâm Bắc Thần không hề cho Lương Viễn Đạo cơ hội mở miệng, tiếp tục nói À, thực sự là quá thất lễ rồi. Ta vẫn còn chưa rửa mặt đánh răng trang điểm. Tỉnh chủ đại nhân, ngài chờ một chút. Chờ ta rửa mặt sạch sẽ rồi đến gặp ngài. Đằng kia có ai không? màu đến hầu hạ bổn thiếu gia thay y phục trong lúc sững sờ mọi người liền thấy trong chiếc lều lộng lẫy trên ngọn cây lại có một thiếu nữ bước ra một thiếu nữ xinh đẹp kinh người thân mặc một chiếc váy lụa màu trắng làm tôn lên khuôn mặt thanh tú tinh tế của mình giống như tiên tử trốn cung trăng tay áo bồng bành tà áo tung bay màu trắng của váy còn trắng hơn cả tuyết nhưng làn da của thiếu nữ lại còn trắng hơn cả màu váy làn da lộ ra ngoài chỗ cổ tay vai và cổ của thiếu nữ này giống như xương như tuyết Dường như đang tỏa ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt, thần thánh như một nữ thần đến từ thần giới, khiến người ta có một loại cảm giác không nhiễm bụi trần trốn nhân gian. Thần thánh đến mức không chân thật, rất nhiều người lúc này đều bị mê mẩn tâm thần. Chỉ cảm thấy trong mắt đã không còn thứ gì khác cả. Chỉ có thiếu nữ xinh đẹp hoàn mỹ này thôi. Ngay cả một số quý tộc, chuyên chế và lúc này, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu bọn họ là thời tiết ở trong này nàng mọc mỏng như vậy không cảm lạnh đấy chứ không khí trở lại yên tĩnh thiếu gia, nước nóng rửa mặt đã chuẩn bị xong thiếu nữ với giọng nói nhẹ nhàng khoác một cái áo trắng trắng cho lâm bắc thần rồi đưa tay chỉnh tóc choáng dáng vẻ trông như một tỷ nữ răng rắc trái tim của rất nhiều người lập tức nứt ra nữ thần lại có thể hầu hạ cái tên ăn chơi chắc táng lâm bắc thần chết tiệt này sao? được lâm bắc thần gật đầu với vẻ dĩ nhiên mà nói bên ngoài gió to chúng ta vào trong đi cả hai quay người đi vào trong đại trướng bầu không khí yên tĩnh lần thứ ba rằng rắc trái tim đã dạn nứt của rất nhiều người trực tiếp tàn vỡ nữ thần lại có thể đi theo tên quần là áo lượt chất tiệt này vào lèo sau lúc này một giọng nói hùng hổ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thiếu ra chờ đã ta cũng muốn hầu hạ người rửa mặt ta phải làm tròn chức trách của một tỳ nữ thiến thiến thân mặc một bộ giáp trụ đỏ rực lo lắng không yên mà nhảy lên giống như một tia sáng đỏ rực bay lên cây tùng cổ nóng lòng chui vào lều Cái này, vô số gương mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều đại quý tộc, đại phú hào, võ đạo cự phách, thậm chí những người đứng đầu trong quân đội nhìn thấy cảnh này, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Bọn họ có cảnh nào mà chưa từng thấy qua đâu. Nhưng mà cảnh tượng hôm nay, thực sự con mẹ nó tà môn. Còn trái tim của rất nhiều nam tử trẻ tuổi vào lúc này thì đều vỡ tan ra thành từng mảnh. Vốn dĩ tưởng rằng nữ thần váy trắng hầu hạ tên ăn trời chắc táng đó đã là vượt quá mức tưởng tượng rồi. May mà nữ thần váy trắng chỉ có một ưu điểm là xinh đẹp mà thôi. Nhưng mà bây giờ, nữ võ thần, à nữ thần váy trắng, nữ, nữ thần hỏa giáp một quyền đánh bay cả đại tông sư kiếm đạo, tài sắc vẹn toàn kia lại không thể chờ được mà chủ động đi yêu cầu hầu hạ. Cái này, ông trời thật là không có mắt, không lẽ đẹp trai thì thực sự muốn làm gì là làm sao? Một số người nhìn về phía hoạn quan đại tổng quản đang run lẩy bảy quỷ trên mặt đất không ngừng khấu đầu, chán đã dính đầy bùn đen rồi lại nhìn cửa lều trên ngọn cây đang đóng chặt kia trong lòng không phải trào dâng một cảm giác khó mà hình dung bằng lời tình chủ lương viễn đạo khiến cho đại tông sư kiếm đạo kinh hãi là dựa vào quyền thế và sức ảnh hưởng còn lâm mấp thần lại có thể khiến cho hai thiếu nữ xinh đẹp như nữ thần cam tâm tình nguyện ngọt như đường mía mà đi theo hầu hạ dựa vào cái gì chứ không lẽ là côi dài tây gú hắn làm sao có thể chỉ dựa vào khuôn mặt được sự khác biệt giữa hai người thực sự là quá lớn đi không khí yên tĩnh vô cùng đội quân của ba đại chiến bộ vốn dĩ là khí thế hừng hực sông tới nhất thời cũng dừng bước duy chỉ có tiếng khấu đầu của hoạn quan tiếu tiếu là vang lên rõ ràng nhưng bóng dáng mập mạp như cái núi thịt trên kiệu từ đầu tới cuối đều không nói một lời cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì mãi cho đến khi cánh cửa căn lều sa hoa trên ngọn cây tùng trong doanh trại lần nữa được mở ra lâm Bắc thần người đã rửa mặt trang điểm và thay phục xong từ bên trong bước ra đứng ở bên lan can vẫy tay với quần chúng phía dưới Tư thế giống như đang gặp mặt fan hâm mộ cuồng nhiệt mà nói. Tỉnh chủ đại nhân, trước tiên ngài đừng gấp, ta dậy muộn, con chưa kịp ăn sáng, ta làm tạm vài miếng trước cái đá. Cái gì? Mọi người bên ngoài danh trại đều cho rằng là mình, nghe nhầm. Lại còn muốn ăn sáng sao? Điều này có nghĩa là bảo tỉnh chủ lương viễn đạo hung uy lẫm liệt, sau khi đợi hắn thay y phục còn phải ở đây đợi hắn ăn sáng sao? Còn mẹ nó? Không biết lương viễn đạo suy nghĩ như thế nào? nhưng mà những người khác nghe thấy câu này đều có một loại xung động muốn trực tiếp lôi lâm bắc thần từ trong tiểu viện trên ngọn cây xuống đánh đập một trận thật là tàn nhẫn cá mắt của khấu trung chính co giật thực sự là tìm chết mà ngay sau đó lường viễn đạo còn chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy hai tỷ nữ trẻ tuổi xinh đẹp chuyển bàn ghế ra ngoài đặt ở cửa căn lều xa hoa sau đó là đủ các loại bộ đồ ăn rát vàng khảm bạc được đặt chỉnh tè các đường hấp tuyến khó có thể khống chế được từ trên trán của mọi người trượt xuống làm thật sau để nhiều người như vậy chơ mắt nhìn người ăn sau. Điều này thực sự là não tàn. Chẳng lẽ không nhìn ra được tỉnh chủ đại nhân xuất quân tới đây, khí thế hùng hổ rõ ràng là sắp xảy ra chuyện không hay sau. Hay là nói cái tên ăn chơi chắc táng này thực ra trong lòng đã có dự tính trước, không chút hoảng sợ, cố ý dùng phương thức này để khiêu khích và chọc giận tỉnh chủ lương viễn đạo. Hắn dựa vào cái gì chứ? Đối diện với sự khiêu khích của lâm Bắc thần, lương viễn đạo sau khi hơi kinh ngạc một chút, thì chìm vào trong suy tư ngắn ngủi ăn là một kẻ điên, không sai, nhưng kẻ điên cũng có não. Chẳng qua là hầu hết thời gian kẻ điên đều sẽ cảm thấy rằng dùng đầu óc để suy nghĩ là một chuyện không có lợi cho lắm, cho nên bọn họ không muốn dùng đầu óc để suy nghĩ mà thôi. Nếu như một kẻ điên bình tĩnh lại sẽ gây ra nỗi kinh hoàng càng lớn hơn. Lúc này Lâm Bắc thần lại thực sự dùng bữa trước cổng căn lều sang trọng trên ngọn cây, tên gọi và chủng loại có điểm tâm sáng phản ánh đầy đủ cuộc sống của một tên quần lằn áo lượn xa xỉ, ngập trong vàng son trên chiếc bàn to lớn đặt ít nhất bốn mươi món ăn với nhiều màu sắc hương vị khác nhau thiên thiên thân mặc một bộ giáp trụ màu đỏ đứng sau duỗi đê tay thon dài mềm mại ra xoa bóp cho lâm bắc thần còn thiên thiên thân mặc bạch y tư thế ưu nhã gắp từng món ăn đút vào miệng lâm đại thiếu rất nhiều đại quý tộc nhìn thấy cảnh này đều hãi hùng khiếp vía hắn lại có thể khiến cho cái người tựa như thiên nhân một quyền đánh bay hoạn quan đại tổng quản thiếu tiếu xoa bóp cho mình sau không sợ nàng bóp nát xương cốt nhỏ bé của tên tiểu bạch kiếm này à Còn thiếu nữ mặc váy trắng giống như nữ thần kia là có thể nguyện ý hạ mình để đút cho một nam nhân như vậy ăn cơm sao? Quá ngưỡng mộ và ghen tị đi mà. Một số quý tộc hàng đầu ngày thường cũng không phải là không phô trương như vậy. Thậm chí tỷ nữ thân cận hầu hạ ăn uống còn nhiều hơn cả lâm bắc thần. Nhưng cho dù số lượng có nhiều đến đâu cũng không thể bù đắp sự tranh lệch về chất lượng giống như trời phạt này. Không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn không theo nhịp điệu và quỹ đạo như trong tưởng tượng của nhiều người khung cảnh này dù sao cũng rất chi là kỳ lạ ai có thể ngờ rằng những người quyền quý hàng đầu trong toàn bộ triều huy thành lại tụ tập chung một chỗ không phải chờ đợi để xem tiểu bạch kiếm não tàn này kinh hồn bạt vía nịnh nọt nhận tội mà là trơ mắt nhìn người ta hưởng thụ cuộc sống và ăn mỹ thực trên đời tiếng gió xào xạc vẫn là tiếng khấu đầu của hoạn quan đại tổng quản tiếu tiếu có thể nghe thấy rõ ràng vì kiếm đạo đại tông sư lúc này toàn bộ khuôn mặt đều dính đầy băng tuyết và bùn đất không ngừng khấu đầu ngay cả những người lòng dạ sắt đá nhìn thấy cảnh này cũng nảy lòng thương hại nhưng lương viễn đạo hiển nhiên là một người vô tâm hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn tâm phúc của mình cũng không muốn đa nghi như tảo tháo nữa ha <cười> ha lâm đại thiếu khẩu vị thật tốt trên khuôn mặt mập mạp của lương tỉnh chủ bởi vì cười động dung mà nặn ra hàng loạt những nếp nhăn và gợn sóng hắn nói ha <cười> ha như vậy đi ta đến làm thêm cho ngươi một bữa nữa nhất định sẽ khiến ngươi ăn càng thêm vui vẻ người đâu bưng lên Giọng nói vừa dứt, hai cường giả khôi ưng vệ phía sau khiêng một cây giường sắt được niêm phong lên phía trước. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc giường sắt, thêm đồ ăn sau. Bên trong sẽ là cái gì đây? Hai khôi ưng vệ mở dương ra, đột nhiên một mùi máu tanh nồng nặc tràn ra. Bùm, cây giường bị đá lật ra. Cánh tay bị chặt, gãy vẫn còn đang dỉ máu từ trong lăn ra ngoài. Rất nhiều người đều giật mình. Đây rõ ràng là một người đã bị cực hình giết chết, đồng thời phanh thây không lâu trước đó. Đó có thể là ai? một số đại quý tộc theo bản năng vén tay áo lên che mũi miệng Lùi về sau vài bước trong đôi mắt gần như chìm sâu trong thịt mỡ của lương viễn đạo ré lên nụ cười diễu cợt và khoái ý hắn biết lâm bắc thần là người bao che khuyết điểm nhất cũng quan tâm những người bên cạnh nhất bất kể đây có phải hình tượng nhân vật hắn xây dựng cho mình hay không hay là tính cách chân thật quán thì việc đem thi thể người huynh đệ kết bái tươi mới ra lò của tên tiểu bạch kiếm não tàn này đặt ở đây đối với hắn cũng sẽ là một đòn đả kích nặng nề quả nhiên Khoảnh khắc tiếp theo Lâm Bắc Thần cũng không thể ăn tiếp được nữa. Chỉ thấy thiếu niên đẹp trai này giống như bị đâm vào mông đít từ trên ghế nhảy dựng lên. Vẻ mặt quán tái nhợt, hai tay nắm lan can với vẻ mặt kinh hãi, bị ai và phẫn nộ hét lớn. À, đái đại ca, là huynh sao? Đái đại ca, huynh đệ kết bái của ta. Huynh chết thảm quá, ngay cả thi thể cũng bị chặt thành từng mảnh rồi. Cái này bảo đại tẩu mệnh khổ của ta làm sao mà sống nổi đây. Ý cờ trong mắt của Lương Viễn Đạo càng sâu hơn đây là cảnh hắn mong đợi được nhìn thấy hơn nữa đây mới chỉ là món khai vị mà thôi khoe miệng quán mỉm cười di quang liếc vào thi thể của đái tử thuần trên mặt đất đang định lệnh cho người ta nhặt cái đầu lên sau đó đem thi thể này đưa tới trước mặt lâm bắc thần đén nhìn cho kỹ đột nhiên ý thức được điều gì đó trong lòng sửng sốt phản ứng lại cái gì đó không đúng tên đái tử thuần này đã bị loạn đao phanh thây một đống chi thể tàn phá lộn xộn rơi trên mặt đất một chút ký hiệu cũng không có hoàn toàn không thể nhìn rõ đó là ai Đặc biệt là cái đầu được che dưới đống thịt nát, cho nên làm sao Lâm Bắc Thần có thể nhanh chóng đoán ra rằng đống thịt nát này chính là của Đái Tử Thuần. Cái đoạn nối tiếp này cũng quá nhanh rồi đấy. Trong lòng Lương Viễn Đạo hiện lên một chút nghi hoặc, ta vẫn còn chưa nói ra thân phận của hắn. Lương Viễn Đạo nhướng mày nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén âm u nói. Ai nói với người, đây là thi thể của Đái Tử Thuần chứ? Hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên sững sờ ngẩng đầu lên nói, không lẽ không phải Đái Đại ca yêu dấu của ta sao? ờ thật là xấu hổ quá vậy tình chủ đại nhân ngài mau nói xem thi thể này là ai lương viễn đạo im lặng trong lòng hắn có một cảm giác rất khó chịu mặc dù không biết cụ thể không đúng ở chỗ nào nhưng rõ ràng đã xảy ra vấn đề đâu đó rồi tình chủ đại nhân ngài mau nói đi rốt cuộc có phải đái đại ca của ta không để ta còn tiếp tục phối hợp diễn kịch với ngài lâm bắc thần hai tay vịn và lan can lớn tiếng nói trong mắt lương viễn đạo chật lóe lên vẻ dữ tợn nếu như lúc này mãn Vân còn chưa nhận thức được là đã xảy ra vấn đề Vậy thì hắn thực sự là một kẻ đần độn. Nhưng hắn chỉ là không thể hiểu nổi rốt cuộc vấn đề xảy ra không nào trong lúc nhất thời Lương Viễn Đạo chìm vào im lặng. Lâm Bắc Thần thấy vậy rất vui vẻ. Hắn tiện tay lấy ra một hỏa long quả ruột đỏ, hình đầu người rất lớn. Lột vỏ giống như là tóc rối ở bên ngoài ăn một cách vui vẻ, vừa ăn vừa nói. Ồ, ngài xem đi. Nói là cho ta thêm đồ ăn. Tình chủ đại nhân ngài ấp áp úng cũng không giới thiệu được cái đống thịt nát này rốt cuộc là ai. Ngài bảo ta làm sao mà phối hợp đây Quả thanh long có rất nhiều nước Vừa cắn một miếng nước liền chảy xuống cả tay Lâm Bắc Thần nhuộm đỏ cả khóe miệng Và khuôn mặt Màu sắc đỏ tươi như máu Nhưng đại quý tộc bên dưới chưa từng thấy qua hỏa long quả Khi nhìn thấy cảnh này quả thực mí mắt giật loạn cả lên Tình huống gì vậy Lâm Bắc Thần đây là Trực tiếp bổ đầu của một người ra rồi ăn nó sao Trên mặt trên tay đều là máu tươi Quá khủng khiếp rồi Cái tên này là yêu ma ăn thịt người sao Rất nhiều người ngay lập tức kinh hãi Mi mắt của lương viễn đạo co giật một cái Hắn quyết định thay đổi mạch suy nghĩ Thay đổi ý tưởng trước đây Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói Lâm ốc thần Người có biết hôm nay tại sao ta lại đến đây không Lâm ốc thần nghe thấy lời đó vội vàng xua tay Nước của hỏa long quả giữa các ngón tay Bắn ra tung tóe như máu Chờ đã Miệng hắn đầy nước trái cây Mặt mày hớn hở Có chút giễu cợt nói Không phải ta nói ngài đâu Tình châu đại nhân Ngài cũng là lão hồ ly nhiều năm như vậy rồi. Chuyện này cũng quá không thể nào nén giận được rồi đó. Ta đã phối hợp với ngài nỗ lực diễn kịch như vậy. Sao ngài không phối hợp với ta một chút? Nhanh như vậy đã muốn phơi bảy chân tướng, xé rách mặt mũi rồi xong. Nói xong hắn lại hành học cắn một miếng hỏa long quả và nói. Món khai vị của ngài ta đã nhận được rồi. quả thực khiến ta càng muốn ăn nhiều hơn. <cười> Thật ra ta cũng đã chuẩn bị một món khai vị cho ngài. Cho nên đừng vội bưng món chính lên. Ngài xem thử món khai vị của ta trước đây. Xem có thích hay không? Nói xong hắn liền xua tay nói. Đái đại ca, mau ra ngoài đi. Đái tử thuần thân mặc gấm y, dáng người mảnh khảnh từ sau đại trướng đi ra. Tu dưỡng mấy ngày này khiến đái tử thuần, một người vì chịu đủ cực hình dày vò trước đó mà trọng thương gầy chơ xương, thì bây giờ không những tu vi khôi phục mà còn có chỗ cải tiến, thậm chí là hơi mập lên một chút, thoạt nhìn tinh thần tràn trẻ, trạng thái vô cùng tốt. Lương tỉnh chủ, đã lâu không gặp, Đái Tử Thuần chấp tay về phía cốc kiệu bên dưới, lời nói tùy khách sáo nhưng trong mắt lại chứa đựng hận ý sâu sắc. Trong lòng Lương Viễn Đạo chảo dâng sóng to gió lớn. Một Đái Tử Thuần sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, khác nào hung hăng tát một cái vào mặt hắn, thậm chí khiến cho mạch suy nghĩ của hắn rối rắm, hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Đái Tử Thuần vài cái, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này đã lại có thể âm thầm giải cứu một người từ trong ngục giam của mình. Hơn nữa nhìn sắc mặt của đái tử thần thì chắc hẳn đã ra khỏi tù từ rất lâu. Vậy khoảng thời gian này người bị tra tấn trong nhà tù, bị loạn đao phân thây rồi chứa vào dương sắt đổ xuống mặt đất kia là ai? Chẳng lẽ ở bên cạnh mình có nội gián? Không, nếu như là nội gián, vậy chẳng phải có nghĩa là toàn bộ khôi ung vệ trong ngục đều đã phản bội hắn xong? Bởi vì thay xà đổi cột đồng thời còn che giấu một thời gian dài như vậy, loại chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện mà một hai người có thể làm được. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Viễn Đạo cố nén sự nghi hoặc trong lòng hít sâu một hơi mà nói món khai vị này của ngươi bồn tình chủ rất thích <cười> ngươi thật cả gan làm loạn lại dám ở trong tù ngục của khu vực thành thứ năm ta cướp tử tù này <cười> ngươi có biết làm như vậy phải trả cái giá thế nào không Lâm Bắc Thần cũng cười ha hả ăn hỏa long quả máu đầy tay đầy miệng nhưng đại quý tộc phía dưới lúc này cũng dần tỉnh táo lại hình như đó không phải là đầu người nhưng mà khung cảnh này thực sự quá dọa người cho dù không phải là đầu người thì cũng là thứ đại loại như màn thầu thịt người huyết tinh tà vật gì đó đây chính là một cái cớ có thể liệt lâm bắc thần vào tà ma đủ để giải thích cho những thần tích mà nó nhiều lần tạo ra trong quá khứ chắc hẳn thiên ngoại tà ma giả mạo kiếm tri chủ quân các đại quý tộc đã không ngừng cân nhắc lý do đổ nước bẩn lên người lâm bắc thần để lấy lòng tỉnh chủ lương viễn đạo cái giá thế nào lâm bắc thần cuối cùng ăn xong một cái đầu người giơ tay nhận lấy cái khăn từ trong tay thiến thiến a thiên thiên lau mặt, cái khăn lập tức đỏ như máu. Nói ra thử xem, xem ta có sợ không nào. Hắn cười khúc khích đối mặt với Lương Viễn Đạo. Biểu cảm thân thái, lời nói, trực tiếp làm nổi bật lên hai từ. Bố mày không sợ, đây là bốn từ mà. Xem người biểu diễn thế nào. Đã qua một thời gian dài rồi, Lương Viễn Đạo hít vào một hơi thật sâu mà nói. Người lần trước nói những điều này với ta là khi nào ta cũng đã sắp quên mất. Ta chỉ nhớ rằng cuối cùng hắn hình như đã quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin sau cùng khấu đầu đến nát cả đầu ta cũng không tha thứ cho hắn <cười> lâm bắc thần ngươi thực sự không nên chọc giận ta vào lúc này mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ trong giọng nói của tình chủ đại nhân đó là một loại phẫn nộ đáng sợ kìm nén trong cơ thể trong giọng điệu bình tĩnh cho dù chỉ lộ ra chút xíu cũng đủ để khiến linh hồn người ta phải run rẩy có thể tưởng tượng được rằng một khi loại phẫn nộ này triệt để bùng phát ra nhưng người tiếp nhận cơn phẫn nộ sẽ phải đối mặt với vận mệnh khủng khiếp thế nào có người đã bắt đầu mặc niệm cho lâm bắc thần Còn Lâm Bắc Thần lại ở sau lan can trên ngọn cây, lấy ra một điếu phủ dung vương chậm rãi châm lửa, phun ra một vòng khói trắng cười nói. Ta là một người nhát gan, nói thật, tình chủ đại nhân, những lời này của ngài sắp dạ ta chết đến đít rồi. Đương nhiên trên mặt hắn không có chút nào gọi là sợ hãi. Lương Viễn Đạo nhìn Lâm Bắc Thần đột nhiên bật cười. Ta biết, ngươi rất tự tin vào thực lực của bản thân, cũng rất tự tin đối với đội quần đảo khoáng của ngươi, cảm thấy ta không làm gì được ngươi chứ gì. Lương Viễn Đạo liếm môi. Lâm Bắc Thần lại hít một hơi nữa chậm rãi nhả một vòng khói không nhẫn nại mà nói. Nói nhảm cái gì vậy? Ngươi nói nhiều lời làm màu như vậy. Muốn để ta trả giá như thế nào? Nói thẳng ra đi. Nếu như chuyện hôm nay là một cuốn tiểu thuyết mạng, độc giả đã bắt đầu mắng chửi tác giả vì rót nước, vòng vo một đống tình tiết mà vẫn chưa bắt đầu chính kịch. Mỡ trên mặt của lương viễn đạo run lên, nhưng tiếp theo đó tên béo như núi thịt này lại chuyển đề tài câu chuyện, giống như cơn tức giận trước đó đều biến mất. Hắn nói nghe còn mới sinh không sợ hổ, sự kiêu ngạo ngu ngốc của ngươi khiến ta không khỏi nhớ tới bản thân năm đó, không biết tại sao ta đột nhiên lại muốn cho ngươi một cơ hội. Lời này vừa ra, rất nhiều quý tộc và cường giả đỉnh cấp xung quanh quả thực cho rằng là mình đã nghe nhầm. Tình chủ đại nhân có thù tất báo, hỉ nộ vô thường. Bây giờ trạng thái phẫn nộ tột độ lại có thể mở một mắt lưới mà tha cho Lâm Bắc Thần một cách khó tin như vậy sao? Nếu là trước đây thì chuyện này tuyệt đối là bất khả. Đừng nói là cố ý chọc giận hắn. Cho dù có người xui xẻo không cẩn thận đụng phải tỉnh chủ đại nhân này, thậm chí chỉ nói nhầm một câu, biểu hiện sai một chút thôi, dù sao chỉ cần tỉnh chủ đại nhân nhìn ngươi không thuận mắt, thì có nghĩa là cái chết của ngươi sắp tới. Kết quả bây giờ thì sao? Tỉnh chủ đại nhân lại có thể coi trọng lâm bắc thần như vậy sao? Chẳng lẽ khẩu vị của tỉnh chủ đại nhân là ngươi càng cứng đầu ta càng thích? <cười> Cơ hội trong miệng ngươi chính là thỏa thuận lúc trước sao? Lâm bất thần dùng ngón tay búng tàn thuốc tự cho động tác của mình là cực kỳ tiêu sái chậm rãi nói Bây giờ đái đại ca đã được cứu rồi ta còn cần phải tuân thủ thỏa thuận trước đó sao Ngươi có thể cứu hắn về một lần có thể cứu được mười lần sau lương viên đạo nói Ngươi có thể cứu về một người không lẽ có thể cứu về một trăm người Ngươi là người thông minh cũng nên hiểu lời của ta có ý gì Trừ phi là người thân và bằng hữu của ngươi vĩnh viễn đều co đầu rụt cổ trốn trong trại không ra ngoài một bước Vân mộng trại của người cũng không phải an toàn 100%. Cái này cũng đúng. Lâm Bắc Thần bóp đầu thuốc lá tiện tay, ném đi. Tàn thuốc vừa hay rơi xuống dưới gốc cây to bên dưới có tấm biển văn minh ghi, cấm vứt tàn thuốc và tạp vật. Được thôi. Tình chủ đại nhân đã nguyện ý mở một mắt lưới. Vậy thì ta cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành thỏa thuận trước đó. Hắn phất tay nói. Ờ, đó là ai? Cận vệ cung công giống như một bóng ma. Không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần trong tay cầm một chiếc hộp sơn mài hình vuông màu đỏ sẫm hai tay dưng lên sự xuất hiện của cung công khiến trái tim quần chúng bên dưới đều vô cùng kinh ngạc tên tráng hán với kiểu tóc địa trung hải này rốt cuộc xuất hiện như thế nào rất nhiều cường giả võ đạo thậm chí không nhìn rõ lâm bắc thần giơ tay lên nhẹ nhàng đặt lên cái hộp sơn mài này khẽ mỉm cười cổ tay đột nhiên lắc một cái đưa ra vèo chiếc hộp màu đỏ sẫm xoay chuyển với tốc độ cao bay về phía cỗ kiệu bên dưới không nhanh không chậm trông có vẻ yếu ớt vô lực Nhưng cường giả võ đạo chân chính có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh vạn phần, tiếp lấy, Lương Viễn Đạo nói, ở phía sau một khôi ưng vệ với ống tay áo năm sọc nhảy lên không trung, giơ tay chộp lấy chiếc hộp sơn mài, thân pháp yêu mỹ nhanh như tia chớp. Khôi ưng vệ năm sọc này hiển nhiên là một cường giả cấp võ đạo tông sư. Dù sao thì có thể bên cạnh Lương Viễn Đạo và đảm nhận vai trò cận vệ, thực lực tuyệt đối là cường giả hàng đầu trong khôi ưng vệ. Bắt lấy một cái hộp nhỏ không phải dễ như trở bàn tay hay sao? nhưng chính vào lúc bán duỗi tay đặt lên cái hộp sơn mài sắc mặt quán đột nhiên thay đổi toàn thân rung lên như bị điện giật, sau đó đùng một tiếng lòng bàn tay đặt trên cái hộp trực tiếp nổ tung máu tươi cơ thịt và xương cốt đồng thời biến thành một màn xương mù trắng đỏ hỗn hợp a trong tiếng thét hạm hiết vị thống lĩnh khôi hương vẹn năm sọc này thân hình như con diều giấy rơi xuống đời đến khiên đáp xuống mặt đất toàn bộ cánh tay phải đã mềm nhũn rũ xuống như bùn hiển nhiên tất cả xương cánh tay đều đã vỡ nát còn chiếc hộp sơn mài kia vẫn đang chậm rãi chuyển động bay về phía cỗ kiệu vù lại có hai bóng người nữa vọt lên không trung hai khôi hương vệ cấp độ võ đạo tông sư khác bay lên rút kiếm giữa không trung kiếm quang lấp lóe đâm về phía cái hộp sơn mài muốn dùng kiếm kỹ cao minh của mình để bắt lấy cái hộp này nhưng khoảnh khắc tiếp theo chát chát trưởng kiếm vỡ vụn loạn đao bay ngược ra ngoài hai cường giả khôi hương vệ này trong miệng phun máu rồi ngã xuống đất lúc này cái hộp đang từ từ xoay chuyển đến trước kiệu Vẹ mặt của lương viễn đạo ảm đạm như nước Chủ nhân tha tội Hoàn quan đại tổng quản tiếu tiếu nấy giờ vẫn luôn quỷ lại Lúc này hét lên một tiếng Không khấu đầu nữa mà bay lên Cả người giống như con cự ưng lướt qua không trung Đôi tay đè lên cái hộp sơn mài kia Toàn thân phóng ra một ngọn lửa huyền khí ám sắc Không ngừng hét lớn Cuối cùng cũng có thể bắt được chiếc hộp sơn mài này Thân hình đáp xuống đất Hơi lắc lư rồi đứng vững Tí tách Máu tươi từ trong cả ngón tay chảy ra Thì ra để chộp được cái hộp này hắn đã nghiến răng chịu đựng Dẫn đến hai lòng bàn tay Ta bị chiếc hộp xoay chuyển cọ sát Đến mức là máu thịt bè bét Nhưng cho dù thế nào cuối cùng cũng qua nhí tiếp được Không làm mất mặt lương viễn đạo Chủ nhân Tiêu tiếu quay người hai tay dâng cái hộp lên Thân hình của lương viễn đạo bất động nói Mở ra Tiêu tiếu mở hộp sắt ra Một mùi thuốc thoang thoảng từ trong chiếc hộp lan tràn ra Ánh mắt của lương viễn đạo quét qua Đông tử hơi co rút lại Thứ được chứa đựng trong cái hộp hiển nhiên là một cái đầu, đầu của Cao Thắng Hàn. Cái đầu đã được bôi thuốc đặc biệt, mặt mũi và các đường nét rõ ràng, chính là cường giả cấp thiên nhân, chấn giữ chưởng huy thành, Cao Thắng Hàn. Cái tên quần là áo lột này thực sự giết chết Cao Thắng Hàn sau. Lương viện đạo vận chuyển bí thuật trong mắt dị quang lưu chuyển để cẩn thận phân biệt, thực sự là đầu của Cao Thắng Hàn. Dưới sự kiểm tra của thiên ngoại đồng thuật có thể chắc chắn không có bất kỳ khả năng dịch dung hay giả trang nào. Bày ra cho mọi người xem lương viên đạo chậm rãi nói trước đó hắn cũng không phải chưa từng nghĩ qua những thủ đoạn khác nhau của lâm bắc thần thực sự có thể giết chết cao thắng hàn nhưng khi thực sự nhìn thấy đầu của vị cường giả thiên nhân này vẫn có sự kinh ngạc không thể khống chế được ở trong vân mộng trại trước đây quả thực đã từng truyền ra một số dao động huyền khí kinh người chẳng lẽ ra tay vào lúc đó tiếu tiếu đem thủ cấp trong cái hộp sơn mài bày ra cho các đại quý tộc vây quanh xem ngay lập tức trên quảng trường nhỏ bên ngoài vân mộng trại nổi lên những tiếng kinh hô hỗn loạn Các quý tộc nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc thét lên thất thanh, gần như phát điên. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng trong hộp lại chứa thứ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Muốn phân ra thắng bại giữa Lương Viễn Đạo và Lâm Bắc Thần, có lẽ chương sau cũng chưa phải là, là là là hết được đâu. Mình nghĩ phải 2-3 chương mới hết. Tại vì nó còn liên hệ sâu xa trong đó, còn có Cao Thắng Hàn, rồi mình nghĩ là nếu mà đã cứu thì bạch không vân có lẽ và thời khắc mấu chốt cũng sẽ ra tay rồi là còn kiếm tuyết vô danh nữa xong lại còn thất hoàng tử nữa thường tử mặc dù là được cái bọn hậu vệ đưa đi nhưng biết đâu ấy là có một cái gì đó phối hợp để có thể là à, giết chết lương viễn đạo thì đồng thời thằng này nó tuyên bố là lương viễn đạo bắt nó thì nó cũng sẽ có những cái hợp lý riêng nhưng mà đấy là vấn đề là lương bắc thần nó phải thông minh như mình cơ chứ còn nó không thông minh như mình thì nó không biết được này thì phải đợi phần sau anh em nhé Hy vọng là mình, mọi người cho mình xin một like Một sắp đi anh em anh thương mình họng đau như này mà vẫn phải ngậm thuốc đọc chuyện Tại vì nó vừa cuốn nữa mà mình Không đọc thì mình chỉ biết là, Mình chẳng biết làm gì cả anh em ạ Ngoài cái việc làm những cái việc nhà Như nấu cơm rửa bát các thứ Thì mình chỉ muốn đọc chuyện thôi Mình chẳng muốn làm cái gì khác nữa cả Thực sự mà nói đấy Thôi bye bye mọi người nhá